Vì là lần đầu tiên xuất hải nên hầu như mọi chỗ đều là một mảnh đen nhánh Chỉ có mấy chỗ thuyền đội vừa qua thì hiện rõ lên Có thể chỉ huy đại quân ma thú ra ngoài dò đường kịp thời báo lại địa hình giống như trong xâm lâm hay không Nhớ tới lần cầm hải dương chi tâm chỉ huy ma thú đại quân thăm dò tô hoác nạp sơn cốc cùng hắc ám xâm lâm Dương lăng nhanh chóng chịu hơn 10 đầu phi long đến Phân phó Phi Long Vương sắc lôi tư dẫn tộc nhân lấy thuyền đội làm trung tâm tìm hiểu động tĩnh trong phương viên hơn 10 dạng xung quanh. Giác phong thú tốc độ bay nhanh, hình thể bé nhỏ, dễ dàng tránh thoát ám tiếu, điểm mai phục của địch nhân. Trên lục địa chúng nó là đội quân do thám tốt nhất, nhưng trên đại dương mênh mông, quan trọng nhất cần khả năng bay cao và sức khỏe tốt để có thể tìm hiểu tình báo. So giữa rác phong thú thì cường hãn phi long là lựa chọn tốt nhất bây giờ không thể nghi ngờ Thông qua phi long tốc độ bay nhanh Trong đầu dương lăng nhanh chóng hiện lên địa hình chung quanh Trên hải dương chi tâm cũng hiện ra Thế nhưng cho dù chỉ huy đông đảo phi long bay lên trên cao Cũng không phát hiện chung quanh thuyền đổi có gì khác thường Chẳng lẽ tất cả đều chỉ là tưởng tượng Sau khi không tìm được điểm gì khác thường Dương lăng vẫn nhíu mày Ngoài khơi gió êm sóng lặng không có một điểm khả nghi, không có đảo, không có đại hình hải thu, thậm chí, ngay cả ám tiếu cũng không có. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể đoán được nguy hiểm tới cùng sẽ từ đâu mà đến. hư binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm. Binh tới tướng chặn, nước lên đắp đất. Phân phó a tư Nam ma tăng mạnh đề phòng rồi dương lăng tiến vào bên trong thuyền. Đỉnh tu vài ngày nay hắn đã khá thèm kê vị tử do tác phỉ á điều phối cùng những thứ Anna tinh tâm chế tác Dương Đại ca Bên này, nhanh lên một chút, thức ăn đã chuẩn bị rồi, nhanh lên một chút. sau khi biết Dương Lăng đã tỉnh lại Anna Hưng phấn ra lệnh cho mọi người chuẩn bị một bữa tiệc lớn. tác phỉ á thì đang pha rượu ở một bên. Sống trong tử quán một thời gian dài Thứ khác thì không nói chứ tay nghề pha rượu của nàng Dù điều tử sư hàn của cung đình Cũng phải than thở không thôi Ân, đại thúc Ngươi vừa tới đã có nhiều món ăn ngon như vậy Tác phỉ á cùng viêu na tỷ tỷ Các nàng thật sự là quá thiên vị mà Tiểu ma nữ làm mặt xấu Cùng dương lăng rồi lập tức mở miệng nhấm nháp những món mỹ thực trên bàn Người khác thì lịch sự Đợi dương lăng ngồi xuống mới động thủ Nhưng nàng mặc kệ Loại mỹ thực nào cũng thử một tí. Gọi chính mình là đại thúc còn tác phi á cùng Biu Na là tỷ tỷ. Xách xách, quan hệ này loạn mất. Nhìn Ani hoạt bát một cách tinh quái. Dương lăng lắc đầu. Ngoài con hắc mạn ba cự mãng khổng lồ, sợ rằng không còn thứ gì có thể trấn nhiếp tiểu quỷ này. Ân, món cá này cũng không tệ lắm. So với thứ trong nhà ta ngon hơn nhiều. Mềm ngọt lại còn không có xương nữa. Mà vị của rượu bồ đào cũng rất ngon, nếu ta không đoán sai, hẳn là loại được làm từ 180 năm trước. Tiểu ma nữ An Ni vừa ăn vừa nhận xét vài câu còn tranh với Thi Vu Vương những món mọi người vừa bưng lên. Lúc ở ba khắc lộ tòa thành mặc dù cũng được mọi người khoản đái các loại mỹ vị dai hào, nhưng chẳng biết vì sao, nàng vẫn cảm giác không có ăn ngon như bây giờ. ni miệng không lớn, nhưng tốc độ ăn so với chư bát giới còn nhanh hơn. Nháy mắt đã đem món Tây bá lợi Á thúy hoa xanh mà Na đặc biệt làm vì dương lăng tống vào trong miệng. Vừa ăn vừa nhòm ngó trái phải nhìn xem mọi người còn món gì ngon bưng lên hay không. A uống cạn một chén bồ đào tử thấy dưới bàn còn đặt vài bình lãng mổ tử. Ni bưng chén rượu bước tới vừa định rót một chén đột nhiên, cảm giác ngoài cửa sổ có một vật gì đó. định thần nhìn lại rõ ràng là một cái đầu rắn kinh khủng liền kêu lớn một tiếng sợ đến cả người như nhũn ra a mãng xa đều là mãng xa bắn tên mau bắn tên đúng lúc an cất tiếng thét chói tai thì trên sàn thuyền cũng truyền đến tiếng kinh hô cùng kêu thảm thiết của bọn lính mọi người vừa lao ra nhìn liền cứng đờ toàn thân ngoài khơi Chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số những chiếc đầu rắn, có con dài hơn 10 thước, thậm chí hơn trăm thước hắc mạn ba cự mãng đã vây kín xung quanh chiếc thuyền. Quỷ dị là, bất luận là oa nhân do thám hay là phi long vẫn đang tuần tra qua lại đều cũng không hề phát hiện dấu hiệu nào của cự mãng này sẽ xuất hiện. Thâm hải cự mãng, nhìn đông đảo hắc mạn ba cự mãng ngoài khơi. Dương lăng trong lòng càng ngày càng trầm, đối phương đột nhiên xuất hiện mà không bị oa nhân do thám dưới nước cùng đàn phi long bay trên cao phát hiện chỉ có thể là vì chúng lặn sâu dưới biển, vô thanh vô tức bao vây cả chiếc thuyền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 331, giác ưng rắn càng ngày càng nhiều, chỉ liếc mắt thôi cũng thấy trên biển đã có đầy rắn, nhiều cái cổ dài vươn lên. Lạnh lùng nhìn binh lính trên thuyền đang run sợ. Đầu rắn màu hồng hung ác uốn éo không ngừng. Tất cả rắn biển đều tập trung lại đây sao. Nhìn đám rắn biển đếm không xuể. Dương lăng chỉ biết lắc đầu. Nhanh chóng triệu hồi ma thú đại quân ra. Giác phong thù. Tự bảo biên bức. Song túc phi long phụ trách công kích. Tà nhãn. Chi chu cùng hạt sư phụ trách phòng thủ, Cự nổ thủ chuẩn bị. Nhanh. trọng thuận binh tiến lên phía trước. nộ binh kết trận nhanh dưới sự chỉ huy của đại thống lĩnh a tư na ma đám binh sĩ nhanh chóng về vị trí của mình cự nộ thủ lập tức dương nổ nhắm thẳng hắc mạn ba cự mãng tượng quy nhân thân mang trọng giáp tay cầm trường thương thì đứng ở mạn thuyền binh lính còn lại cầm lê hoa nộ phụ trách phòng thủ trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng nếu như bị đám rắn to xác này bò lên Thuyền không bị chìm thì chắc cũng không ai có thể sống sót được. Bất quá khi nhìn thấy đại quân ma thú của Dương Lăng vô thanh vô tức xuất hiện, bất kể là tượng quy nhân anh dũng thiện chiến hay là binh lính bình thường ngay lập tức đều thở vào một hơi nhẹ nhõm, chuyển bại thành thắng, đánh chết Hoàng Kim Cự Long một lần nữa chứng minh thực lực cao thâm không lường được của Dương Lăng cùng Đại trưởng Lão Pháp. Ân và Tinh Linh Thần Điện Trưởng lão nhà Khố Tỳ kết giao, xa hơn nữa là gia tộc thần bí sau lưng hắn. Chuyện cứ thế truyền đi, truyền tới Tát Lôi Nặc Cảng khẩu thì biến thành Dương Lăng tay không đánh lui hơn 100 hoàng kim cự long, đại trưởng lão Dương binh công hội và Tinh Linh Thần Điện trưởng lão đều Cam bái Hạ Phong. Dưới sự vừa cố ý vừa vô tình của Mưu sĩ Cổ Đức, uy vọng của Dương Lăng đạt đến độ cao chưa từng có trước đây. Trở thành chủ cột tinh thần của ma thú lĩnh, đối mặt với đám rắn biển rậm rạp, bọn lính vốn ra đầu tê dại thậm chí động tác có chút cứng ngắt, nhưng nghĩ đến lĩnh chủ đại nhân vô địch, lại nhìn đám song túc phi long xung quanh, nắm chắc binh khí trong tay, sĩ khí đại trướng, tê theo một tiếng kêu tê, đám rắn biển xông lên giống như lũ ếch xanh thoát ra ngoài khơi sau cơn mưa, dưới sự thống lĩnh của mấy con h ba cự mãng dài gần trăm thước. Cả đám rắn biển hướng về phía đội thuyền điên cuồng sông tới. Bắn tên, nhanh. Cự nộ thủ, nhắm chính xác cự mãng. Phóng, nhìn đám rắn biển lao tới như thủy triều Bọn lính khẩn trương kêu to, điên cuồng bắn tên ra. Lê hoa nổ tốc độ cực nhanh, một lần có thể phóng ra trên trăm mũi tên. Dưới sự chỉ huy của thống lĩnh, hơn 500 binh lính chia làm 3 đợt luân lưu xả kích. tạo nên một đám mưa tên liên miên đột nhiên đám rắn biển sông lại đều bị bắn thành tổ ong máu chảy lênh láng đầu mũi tên có tẩm kịch độc được cẩn thận luyện chế của tinh linh nếu chúng phải đừng nói mấy con rắn biển bình thường mà ngay cả hắc mạn ba cự mãng cũng choáng váng mất phương hướng so sánh với lê hoa nộ cự nỗ chiến xa tốc độ bắn ra thong thả hơn nhưng uy lực thì mạnh hơn gấp mười lần thậm chí còn hơn nữa Bị cự nộ bắn chúng đám rắn biển không chết cũng bị lột ra. Tuy nhiên so sánh lực công kích của bọn lính với ma thú đại quân thì chỉ có dùng từ cối say thịt là chuẩn xác dưới sự chỉ huy của Dương Lăng. song túc phi long, hô một tiếng từ không trung hạ xuống, bắt một con rắn biển lại bay lên không rồi xé con rắn ấy thành hai đoạn. Thân rắn được bao phủ bởi rất nhiều lân giáp, vừa cứng vừa linh động. Có khi có thể làm cho nổ tiễn văng ra nữa Nhưng dưới móng vuốt sắc bén uy mãnh của song túc phi long Căn bản là không có tác dụng gì cả Giác phong thú lực công kích không đủ Nhưng sau khi phối hợp hành động với tự bảo biên bức Thì lực công kích tăng lên rất nhiều Tuyệt đối không dưới song túc phi long Thường thì cứ 10 con tự bảo biên bức làm thành một tổ mà lên Liên tục nổ mạnh tại một chỗ trên thân rắn Làm thành một vết thương Tiếp đó Rác phong thú hô một tiếng từ vết thương của hải xà tấn công vào, điên cuồng cắn xé nội tạng của đối phương. Lần công kích đầu tiên bị tổn thất thảm trọng, một con rắn biển toàn thân bao phủ lân giáp màu vàng, thân thể dài hơn 100 thước, trồi lên mặt nước bên cạnh hắc mạn ba cự mãng, chỉ huy đông đảo rắn biển thay đổi phương thức công kích. Dưới sự chỉ huy của nó, một bộ phận rắn biển dưới tầm ngắm của lê hoa nổ phun ra từng đợt thủy tiễn sắc bén. Binh lính tránh né không kịp bị chúng tiễn cho dù thân mang trọng giáp cũng máu tươi đầm đìa. Tệ hơn chính là, sau khi chỉ huy đông đảo rắn biển áp chế cung tiễn thủ trên thuyền, Con rắn màu vàng rào hoạt ấy lại phái đông đảo rắn con liều mạng sông lên thuyền hấp dẫn sự chú ý cùng hỏa lực của bọn lính nhưng lại chỉ huy những con rắn to bắt đầu công kích từ dưới biển. Sử dụng đuôi rắn quấn một bên thuyền rồi dùng sức lắc mạnh, ý đồ làm cho thuyền lật, lại điên cuồng công kích đáy thuyền, muốn làm cho thuyền trực tiếp chìm xuống. Đại nhân, không hay rồi, đáy thuyền bị thủng một lỗ rồi, làm sao bây giờ? Một tên lính hoàng sợ chạy xô vào thông báo. Đáy thuyền bị thùng. Nhìn tên lính hoàng sợ. Nhìn đám rắn biển giết không hết. Sắc mặt mọi người đều ngưng trọng. Rắn biển dưới nước vô kiêng vô kỵ. Nếu bị chìm thì hậu quả không thể tưởng được. Dương Đại ca, ta có thể bảo vệ đáy thuyền một đoạn thời gian. Nhưng tới cùng là bao lâu thì không thể nói trước được. Hy vọng nữ thần tự nhiên phù hộ chúng ta. Hiểu được mọi chuyện đang nguy cấp. Tác phỉ Á vừa nói vừa nắm lấy pháp trượng hành động, tay phải dương pháp trượng lên, nhanh chóng, xuất hiện một đám dây leo bò lại đáy thuyền, làm thành tầng tầng điệp điệp lá chắn, ngăn cản công kích của đám rắn biển hoặc là rứt khoát chói bọn chúng lại. Sau khi trải qua tẩy lễ trở thành thánh nữ tế ti rồi, nàng đã đặt đến cảnh giới đại ma đạo sư cùng với Viuna giống nhau, cách thánh giai ma pháp sư một bước nữa. Lực công kích của tự nhiên hệ ma pháp tuy không bằng hòa hệ ma pháp hoặc lôi hệ ma pháp nhưng lực phòng ngự dưới sự hỗ trợ của táng mạng năng lượng và phương diện khôi phục năng lực thậm chí còn cao hơn một bậc. Gọi về số lượng lớn dây leo bảo vệ đáy thuyền, tác phí á tự tin có thể cầm cự một đoạn thời gian. Về phần có thể đánh đuổi đám hải xá hay không thì chỉ có thể trông chờ vào bản lãnh của Dương Lăng và A Tư Na -ma mà thôi. Hừ, A Tư Na -ma. Ra lệnh bọn lính toàn lực phản kích. Tinh thần lực điên cuồng tuôn ra xác định nơi. Tác phỉ Á bảo vệ tạm thời không có gì đáng lo. Dương Lăng quyết định nắm chặt thời cơ đánh bại đám rắn biển này. Hử lạnh một tiếng. Dương Lăng rút tinh linh trùy thủ sắc bén ra lạnh lùng nhìn chằm chằm con rắn màu vàng cách đó không xa. Cầm tặc trước tiên phải cầm vương. Chỉ cần đánh chết hoặc thuần hóa được con rắn thủ lĩnh màu vàng kia nguy cơ tự nhiên biến mất. Chỉ cần binh lính và ma thú đại quân toàn lực phản kích hấp dẫn sự chú ý của đám rắn biển hắn nắm chắc có thể trực tiếp thuấn di qua lưng của nó, trực tiếp giết nó hoặc là thuần hóa nó. Đại nhân, người lưu lại chỉ huy, để ta đi cho. Nhìn tay phải của Dương Lăng dơ tinh linh trùy thủ lên tay trái làm một thủ ấn huyền ảo. Người khác trong khoảng thời gian ngắn thì không biết hắn định làm gì nhưng Thi Vu Vương lại rất rõ, liền động thân ra. So với trên đại lục không giống, biển rộng có nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần con rắn màu vàng có thể kịp thời chạy ra khơi thì Dương Lăng mạo hiểm như vậy cực kỳ bị động và nguy hiểm. Hiểu được điểm này, Thi Vu Vương chủ động xin đi. "Đại nhân, để ta đi cho." "Dương đại ca, ta cũng đi." Dưới sự nhắc nhở của Thi Vu Vương, Thấy dương lăng gắt gao nhìn chằm con rắn màu vàng to lớn mọi người trong nháy mắt đều hiểu được ý định của hắn đều xin xuất kích. Nhất là thân là hải quân đại thống lĩnh A-4 na vừa nói vừa cởi hạng liên phong. Vẫn linh hồn thê tử giao cho tên thân binh bên cạnh chuẩn bị một đi không trở lại. Hừ, các ngươi đi theo ta chỉ cản trở hành động của ta mà thôi. Nghe A Tư Nama và Áo Lan Đa xin đi thay mình trong lòng dương lăng ấm lên, nhưng bên ngoài thì không biểu hiện gì cả chỉ lạnh lùng nói. Tất cả ở yên trên thuyền cho ta, không có lệnh của ta không cho phép bất cứ ai lộn xộn La cách, nhớ ký vô luận dưới bất cứ tình huống nào cũng đều phải bảo vệ thật tốt cho tác phí Á và Viu-na các nàng. Thân là tượng quy nhân, A Tư Nama không thể nghi ngờ chính là một hải lực chiến sĩ cường đại. Đáng tiếc, đối mặt với con rắn biển khổng lồ màu vàng kinh khủng đó, hắn cũng không phải là đối thủ, Áo Landa Đa và Na càng không cần phải nói nữa, sợ rằng còn chưa tới gần đã bị đám rắn kia cuộn lấy rồi dìm chết mất, thi vu vương rất mạnh, đáng tiếc thực lực còn lâu mới khôi phục hoàn toàn. Ngoài ra còn vì dự phòng vạn vô nhất thất phải giữ hắn lại bảo vệ bên người của tác phỉ Á và na nếu hắc Long Vương tỉnh lại thì còn có thể có lựa chọn khác. Đáng tiếc A. Ngay khi Dương lăng hít một hơi thật sâu chuẩn bị thông qua phong độn pháp thuật thuấn di đi, đột nhiên từ chân trời truyền đến một tiếng kêu, theo sau đó là một mảng đen, giống như phong quyển mà tới, tốc độ nhanh cực kỳ, nghe thấy tiếng kêu. Đám rắn biển đang công kích cả người đều chấn động Kinh hoàng kêu to một tiếng Thậm chí nhanh chóng rút lui Cho dù kim sắc cự mãng giống giận cũng không làm được gì Giác ưng, đại nhân, chúng ta được cứu rồi Đây là thiên địch của hải xà Sau khi ngưng thần nhìn kỹ một lúc lâu A tư na ma kích động hưng phấn kêu to Là một gã tượng quy nhân Từ nhỏ đã lớn lên ở biển Hắn so với ai khác đều rõ hơn rất nhiều sự mạnh mẽ của giác ưng. Hình thể của hắc Mạn Ba cự mãng rất cường đại nhưng cũng không có nghĩa là chúng có thể hoành hành biển rộng. Tại Man Hoang Biển Rộng, trong số thượng tầng ma thú nhiều vô số, giác ưng thú với tốc độ kinh người chính là một trong những thiên địch của rắn biển. Giác ưng nhỏ thì cỡ nghé con, lớn thì như hùng lộc, tốc độ so với song túc phi long còn nhanh hơn một bậc. Hắc Long Vương cường đại bất phân cao thấp, nháy mắt đã tới trước mặt mọi người. Móng vuốt sắc khỏe dễ dàng đâm sâu vào trong cơ thể của hải sà, xé toạc lân giáp, cắt xuyên qua lớp da, trực tiếp móc ra tinh hạch màu lam rồi nuốt vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới com chương ba trăm ba mươi hai. Long vực ưng thú là một loại hải ưng, trên đầu có một sừng, tính tình hung mãnh lớn cỡ con nghe. Thoạt nhìn có điểm giống ác điểu cũng có một chút giống hùng lộc nhưng có thêm đôi cánh. Bộ móng vuốt vừa sắc bén vừa mạnh mẽ chính là vũ khí săn mồi của bọn chúng. Từ không trung hạ xuống, dựa vào quán tính cường đại không chỉ có thể nhanh chóng giết chết con mồi, mà còn có thể truy đuổi con mồi chạy trốn dưới mặt nước. Tương truyền, con giác ưng cường đại nhất có thể lặn xuống độ sâu gần 50 thước để đổi giết con mồi. Sau khi trồi lên mặt nước chỉ cần khẽ rung là có thể làm rơi các giọt nước trên người. Ngoại trừ móng vuốt sắc bén, chúng nó còn có chiếc mỏ thật dài giống chim ngõ kiến. Bình thường từ trên cao phủ xuống, dựa vào móng vuốt sắc bén bắt con mồi lại, sau đó dùng sức mổ một cái, khiến con mồi hoàn toàn mất đi lực phản kháng. Tốc độ kinh khủng, móng vuốt sắc bén, chiếc mỏ giống chim ngõ kiến đối với đám rắn biển mà nói Gặp phải đám giác ưng này chính là một hồi tai nạn, đám rắn biển chỉ biết hoảng sợ lặn nhanh xuống biển để trốn. Chỉ có một đám tương đối lớn chủ yếu tụ tập lại bên cạnh hoàng kim cự mãng, phun ra từng đạo thủy tiễn sắc bén ý đồ ngăn cản thiên địch đột nhiên xuất hiện này. Ma thú thủ dai rất nhiều, nhưng ma thú điên cuồng công kích lại hay chấp nhất như rắn biển thì không nhiều lắm, vì trả thù cho những con bị chết thảm. Chúng nó đã theo đuôi đội thuyền suốt 3 ngày ba đêm, hao hết công phu triệu tập tất cả rắn biển ở các khu vực lân cận, mắt thấy đội thuyền sắp bị tiêu diệt toàn bộ, đời nào lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đáng tiếc, đối mặt với một đám thiên địch giác ưng thú này, cho dù số lượng có nhiều hơn nữa thì cũng không phải là đối thủ, giác ưng mặc dù số lượng còn xa mới bằng rắn biển nhưng lại có lợi hơn ở công kích sắc bén. Tiến lui dễ dàng, nắm giữ sự chủ động. Dưới công kích sắc bén của chúng không lâu sau ngoài khơi phủ đầy những thi thể không nhúc nhích của rắn biển. Máu của chúng làm đỏ ngầu cả một mảng lớn của vùng biển. Đại nhân, ngoại trừ săn bắt các loại cá cùng rắn biển, đám giác ưng hung mánh này còn có thể công kích ngư dân nữa. Thừa dịp chúng nó công kích rắn biển, chúng ta tốt nhất là nên rời đi khu hải vực này. Kinh hải đi qua... Nhìn đám rác ưng hung dữ này, A Tư Na Ma sắc mặt vừa giãn ra lại ngưng trọng lần nữa, nếu vừa mới thoát khỏi miệng rắn, nháy mắt lại bị một đám rác ưng công kích thì thật sự là quá xui xẻo rồi, còn có thể công kích loài người ư. A Tư Na Ma thì lo lắng trồng chất nhưng Dương Lăng lại cảm thấy trước mắt sáng ngời, trên biển rộng bao la... hắc mạn ba cự mãng có thể cung cấp tình báo ở dưới biển tất không thể thiếu nhưng gặp được giác ưng thú như vậy cũng quyết không thể bỏ qua. Thuần hóa một đám giác ưng chỉ cần cẩn thận huấn luyện là có lẽ có thể kiến tạo một chi hải quân hàng không binh để bảo vệ các hạm đội chở hàng. Chỉ huy ma thú đại quân trực tiếp mà lên, hay là tìm cách khác. Sau khi ra lệnh đội thuyền rút lui khỏi khu vực chiến trường của giác ưng thú và hải xà, Dương Lăng trầm ngâm, cao mày, hải xà đại thế đã qua, bây giờ nếu không ra tay, chỉ sợ không chỉ không có cơ hội thuần hóa hắc mạn ba cự mãng mà còn có thể trở thành con mồi của đám giác ưng nữa, nhưng nếu lỗ mãng hành động, có lẽ có thể đưa tới một bầy giác ưng nữa thì khổ, như vậy khác nào tự mồi lửa rồi đưa mông của mình ghé vào, đại nhân, ta thành công rồi đại nhân, ngay khi Dương Lăng ra lệnh đội thuyền rút lui, Trần trừ có nên ra tay hay không, đột nhiên trong đầu truyền đến âm thanh của Hắc Long Vương. Sau khi kết một thủ ấn, Hắc Long Vương dự tẩn xuất hiện trước mặt Dương Lăng làm cho mọi người đều giật mình. "Đại nhân, ta thành công rồi, rốt cuộc ta cũng có thể tu luyện thành công Long vực rồi." Hắc Long Vương chạy quanh hưng phấn mãi không thôi, rồi lại ý thức mở ra Long vực vừa mới lĩnh ngộ. Đột nhiên binh lính trên thuyền có cảm giác một cổ áp lực vô hình như bài sơn hải đảo ập đến, đừng nói là hành động mà ngay cả hô hấp cũng cực kỳ khó khăn. Trọng lực cấm chế, gấp 5 lần trọng lực, còn kèm thêm một trọng tinh thần công kích. Đây có phải là đa trọng cấm chế? Cảm giác được uy lực long vực của Hắc Long Vương, Dương Lăng trước mắt sáng ngời. Không nghĩ đến sau khi để cho Hắc Long Vương nuốt vào ngàn năm Mộc Long tinh, cuối cùng cũng đã tu luyện ra địa lĩnh vực trong truyền thuyết. Căn cứ trí nhớ của hắc Long Vương, cự Long sống đã lâu thì chỉ cần hấp thụ một lượng lớn năng lượng, một ngày nào đó có thể trở thành siêu giai ma thu. Nhưng Long Vực thì hoàn toàn bất đồng, một ngàn đầu cử Long cũng không nhất định có một đầu có thể luyện ra được Long Vực có uy lực kinh người. Trong truyền thuyết, Thần thánh cử long chính là bởi vì trời xanh tự nhiên có long vực mới có thể trở thành thần long sử đạt được sự tôn kính của các tộc cử long khác. Các loại cử long khác nhau thì long vực lĩnh ngộ được cũng khác nhau. So với trọng tinh thần công kích của tâm ma lĩnh vực của thi vu vương, hắc long vương lôi khắc có thể khống chế trọng lực. Bên trong long vực mà nói thì tốc độ và lực công kích của đối phương đều giảm đi rất nhiều, mà hắc long vương chính là cá gặp nước. Lại có thể gia tăng lên vài lần Hắc long vốn được xưng là ma thú có thân thể cứng rắn vô bì Thuận lợi dung hợp ngàn năm mộc tinh có thể nhanh chóng phục hồi vết thương Lại có long vực cường đại Điều này mấy ai có được A tư na ma Người nhanh chóng chỉ huy thuyền đội rút lui Không có lệnh của ta không cho phép ai tới gần Sau khi mừng rỡ Dương lăng xoay người ngồi lên người của Hắc long vương vừa nói vừa nhanh chóng rời đi lao thẳng tới kim sắc cự mãng cách đó không xa có hắc long vương cường hãn hắn tự tin có thể trong khoảng thời gian ngắn thuần hóa được kim sắc cự mãng đang trọng thương đồng dạng biện pháp với cả giác ưng bay cao ngàn dặm ngao dưới sự chỉ huy của dương lăng hắc long vương bay tận trời vững vàng đứng giữa biển sóng cùng giác ưng đối diện với kim sắc cự mãng hô một tiếng như tia trước phủ chụp xuống không hề chật mục tiêu Kéo theo một chuối tàn ảnh và cùng một trận âm thanh chói tai xé gió. Làm bọn lính trên thuyền trợn mắt há hốc mồm. T1 đảo Thủy Tiễn cực mạnh đánh rơi một đầu rác ưng. Lại nhìn thi thể nhiều vô số của hải xà trên biển. Kim sắc cự mãng hiểu được đại thế đã qua. Vừa định chỉ huy đám mãng xà bên người nhanh chóng rời đi. Đột nhiên cảm thấy một mối nguy hiểm chưa từng có trước đây. Bản năng nhắc nhở nó nhanh chóng chạy trốn. Đáng tiếc, mọi việc đã quá chế. Oanh một tiếng, hắc long vương triển khai long vực, không hề cố kỵ làm nổi lên từng đợt sóng giữ ngoài khơi xa. Hai móng gắt gao nắm chặt kim sắc cự mãng vốn không kịp tránh né, nháy mắt lại dương cánh bay lên, bắt nó lên giữa không trung, lôi cả thân thể dài hơn 100 thước ra khỏi mặt nước. Sóng nước một xé toạc mọi thứ xung quanh khiến cho không chỉ cự mãng bên cạnh mà kể cả giác ưng trong phạm vi đó cũng không may mắn thoát khỏi, đê Chắc tốc độ quá nhanh phá vỡ bức tường âm thanh tạo sóng sung kích, trời ạ, không ngờ nó lại to đến thế, tuyệt đối là một hắc mạn ba cự mãng vương rồi. Đúng, tuyệt đối là một mãng xà vương hiếm thấy. Nhìn kim sắc cự mãng bị hắc long vương bắt lại đang không ngừng dãy rũa giữa không trung bọn lính thất thanh kêu to, mặc dù có chuẩn bị nhưng không ai nghĩ nó lại to đến như vậy. Ngao sau khi bị bắt giữa không trung kim sắc cự mãng không cam lòng cực lực giải ruộng Nhưng sau khi bị Hắc Long Vương dùng sức cắn một phát, cả người tựa như bùn rủn vô lực bị Dương Lăng nhân cơ hội lấy máu thuần hóa. Ngay cả Mãng Xà Vương cũng không phải là đối thủ của Hắc Long Vương, đám Mãng Xà còn lại cũng không cần phải nói nhiều. Trong nháy mắt công phu, Dương Lăng dưới sự hỗ trợ của Hắc Long Vương, đã đem hơn 20 mấy con Mãng Xà dài hơn 10 thước thuần hóa một cách thuận lợi. Sau đó ngay lập tức tản ra hướng đến đám mãng xá đang ăn thi thể giác ưng lập tức tiến công. Ngao giác ưng tính tình hung mãnh Sau khi bị dương lăng liên tục làm trọng thương rồi thuần hóa hơn 10 đầu. Con cầm đầu giống giận một tiếng. Xuất lĩnh đám giác ưng con thừa vây công hát long vương. Hai móng sắc bén cùng với mỏ cứng như chim gõ kiến mặc dù không cách gì phá vỡ được lớp lân phiến của hắc Long Vương nhưng cũng gây nên những dấu vết kèm thêm một trận đinh đang trói tai nhức óc. Băng phong vạn lý Đối mặt với đông đảo giác ưng thú vây công, Dương Lăng quyết định mở ra băng phong vương tỏa thi triển băng phong lĩnh vực nhưng một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Cũng không biết là vì thuần hóa hắc Long Vương duyên cớ hay là vì nguyên nhân nào khác. băng phong lĩnh vực cùng long vực kết hợp với nhau rất hoàn mỹ băng phong lĩnh vực làm cho nhiệt độ xung quanh hạ thấp xuống trong phạm vi đó tất cả rác ưng thú đều giống như bị cao dai băng phong ma pháp làm cho động tác trì hoãn long vực của hắc long vương lại gia tăng trọng lực gấp đôi làm cho chúng không chỉ phi hành khó khăn mà lực công kích cũng giảm đi bị hai đại lĩnh vực cấm chế hơn nữa khi hắc long vương phản kích song túc phi long Tự bảo biên bức cùng giác phong thú vây công, hơn nửa thiên diện huyễn điêu lại có quần thể huyễn hóa pháp thuật, giác ưng thú ứng phó không kịp đích thực căn bản không phải là đối thủ. hắc Long Vương và Dương Lăng đối với bọn chúng mà nói chính là khổ không nói nên lời. Sau khi trọng thương cũng thuần hóa được giác ưng thú, kết quả là hiệu kinh vô hiểm, không bao lâu sau Dương Lăng thuận lợi thuần hóa được hơn 200 đầu giác ưng thú hung mãnh Trong thời gian ngắn giết chết kim sắc cự mãng kinh khủng, một lúc nữa thì làm cho hơn 200 đầu rác ưng thú hung mãnh không còn một con. Sau khi chứng kiến sự cường hãn của Dương Lăng bọn lính điên cuồng lớn tiếng hoan hô, nhất là oa nhân mới gia nhập ma thú lĩnh không lâu càng kích động không thôi. Giờ khắc này họ hiểu được quyết định của tộc trưởng lúc trước sáng suốt đến cỡ nào. có thể đi theo một vị lĩnh chủ anh minh nam chinh bắc chiến chính là nguyện vọng của bao nhiêu thiết huyết dũng sĩ chỉ huy song túc phi long cảnh giác xung quanh dương lăng nhanh chóng thu hồi toàn bộ ma thú còn lại ra lệnh a tư nam ma dọn dẹp chiến trường vừa rồi không chỉ may mắn đã đánh lui được đám hải sà muốn trả thù mà còn thu hoạch được chiến lợi phẩm kha khá ngoài khơi xa bập bành những thi thể hải xà nếu thu về xử lý Có thể lấy tinh hạch ra bán hoặc đưa đến binh công chẳng để chế tạo ma pháp Trượng. da thì dùng làm lớp lót bên trong áo giáp Thịt rắn dùng để chế biến thức ăn hoặc cấp cho ma thú đại quân đang ở trong vu tháp Điều quan trọng hơn chính là thành công thuần hóa hơn 20 đầu cự mãng cùng một đoàn rác ưng thu Kế tiếp chỉ cần cho chúng hồi phục thương thế Không chỉ có thể xây dựng một chi quân đội dưới biển sâu Còn có thể huấn luyện một đội giác ưng kỷ sĩ làm nòng cốt cho binh chủng hải quân hàng không? Chuyên bảo vệ thuyền đội. Thế giới biển rộng quả thực rất thú vị. Uống một ngụm lang mổ tử lại nhìn biển xanh vô tận. Dương lăng đối với hành trình kế tiếp tràn đầy hy vọng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 333, kiếp sắc Lý Á nạp quần đảo là danh xưng chung của hơn trăm hòn đảo. Bởi vì ở gần Mã Lì Á nạp nên rất nổi tiếng, tương truyền rất lâu trước kia, từng có ngư dân định cư ở trên đảo. Dần dần, người càng ngày càng nhiều, tự phát hình thành một đảo quốc có hơn 10 vạn dân. Đáng tiếc, năm tháng huy hoàng đã bị hải tộc phá hủy trong trận hải lục đại chiến. Năm ngàn năm trước, giáo đình có vô số tín... đồ và đông đảo cường giả thực lực bành trướng rất nhanh, giả tâm bộc phát liền muốn truyền bá tín ngưỡng với hải tộc, phái ra rất nhiều truyền giáo sĩ giỏi thủy tính ra biển truyền giáo, vừa đe dọa cả dụ dỗ thậm chí lấy danh nghĩa sử tử dị giáo đồ đồ sát không ít hải tộc ý đồ giết một doài trăm, dùng cách truyền giáo dã man nhất trên lục địa Thái Luân đại lục rất lớn, nhưng so sánh với đại dương Minh Mông thì diện tích nhỏ hơn rất nhiều lần. Nói về dân cư, cho dù tính tất cả các chủng tộc trí tuệ như là loài người, tinh linh, bán thú nhân và ải nhân cũng không bằng hải tộc. Vốn, hải tộc đã hy vọng chuyển vào định cư trên lục địa, tham muốn điều kiện tự nhiên ưu việt của lục địa. Cách truyền giáo dã man của giáo đình khiến cho rất nhiều hải tộc phẫn nộ vừa vặn để cho thống lĩnh hải tộc một cái cớ, Vì vậy, khiến cho hải lục đại chiến bộc phát lần đầu tiên. Sự kịch liệt của cuộc chiến nằm ngoài sự tưởng tượng của hai bên. Vừa mới bắt đầu, giáo đình chỉ huy liên quân loài người chiến đấu với hải tộc. Sau này, theo từng bước tiến của hải tộc, các chúng tộc trí tuệ ở đại lục như bán thú nhân và thú nhân cũng bị cuốn vào trận chiến. Sau khi lưỡng bại câu thương, thực lực của giáo đình giảm mạnh, không thể không rút lui về đại lục. Từ đó về sau rốt cuộc không đề cập đến việc truyền giáo với hải tộc nữa. Vô số thần miếu bị phá hủy, lực lượng tinh duệ hầu như chết hết, hải tộc cũng phải trở lại đại dương. Đại chiến mặc dù chấm dứt, nhưng từ đó về sau, hải tộc vô cùng thù ghét các chủng tộc trí tuệ ở đại lục, không hề có trao đổi gì với nhau cả. đem đám giác ưng đã thuần hóa giao cho a tư Nam-ma để hắn tổ chức một đội quân giác ưng thù, dương lăng hoặc là ở trong thuyền tĩnh tâm tu luyện, hoặc là tiến vào trong không gian bưu tháp đối chiến với hắc Long Vương. tăng cường năng lực cận chiến của mình. Từ Hắc Long có tài cận chiến nổi tiếng trên đại lục, học được không ít kỹ xảo thực dụng. Trong hoàn cảnh không mặc băng phong vương tọa, hắn có thể đánh ngang tay với Hắc Long vương không thi triển long vực. Hắc Long vương không có cách nào đột phá hộ thể vô lực cường đại của hắn, móng vuốt sắc bén khó có thể là thân thể mạnh mẽ của hắn bị trọng thương, mà hắn cũng không thể khiến Hắc Long vương trên người mọc đầy lân giáp màu đen bị trọng thương được. Nếu không bị một kích chí mạng thì vết thương trên người Hắc Long Vương có thể nhanh chóng khôi phục. Tác dụng siêu cường của ngàn năm Mộc Long tinh khiến cho Phi Long Vương Sắc Lôi Tư đang ở một bên xem cuộc chiến cũng không cầm được nước miếng chảy ròng ròng. Khi Hắc Long Vương thi triển Long vực, Dương Lăng nếu không cần vu thuật công kích linh hồn thì chỉ dựa vào năng lực cận chiến không thể nào là đối thủ, cho dù thi triển Băng Phong lĩnh vực cũng kém một bậc. băng phong khôi giáp có thể ngăn cản cự trào sắc bén của hắc long vương nhưng không đỡ được đòn nặng nề ở bên trong long vực tốc độ và lực lượng của hắc long vương tăng lên vài lần hắn liên tục ra các đòn nghiêm trọng như tia trước ngay cả sao thiết cứng rắn nhất cũng có thể phá tan thân thể dương lăng cho dù mạnh mẽ hơn nữa cũng không dám trực tiếp đón đỡ tuy nhiên mặc dù tạm thời ở phương diện cận chiến thua kém một bậc nhưng dương lăng không quá quan tâm Long vực của Hắc Long Vương tiến giai rất khó khăn, nhưng hắn thì khác. Sau khi hấp thu đủ năng lượng thì tốc độ tiến bộ rất kinh người. Chỉ cần tiến giai đến cao cấp thần vu hoặc là phát huy uy lực của băng phong vương tòa hơn nữa, thì thân thể và lực lượng của mình sẽ được cường hóa thêm, năng lực cận chiến sẽ tự nhiên tăng lên. Huống chi, cái quan trọng nhất đối với hắn không phải là cận chiến mà là kiểm soát lực lượng linh hồn. Mục tiêu của hắn không phải là Hắc Long Vương Cũng không phải Đại trưởng Lão Pháp Ân mà là tinh linh đại tế ti và kiếm thần Các cường giả thần giai thần bì Tĩnh tâm tu luyện Thời gian trôi qua rất nhanh Hơn hai ngày sau Thuyền đội đã đến gần mã Lý á nạp quần đảo Đại nhân do thám bắt được hai tên hải đạo Đại nhân ngày hôm đó Dương Lăng vừa chuẩn bị vào không gian vu tháp tu luyện, thì thị vệ Áo Lan Đa đã đi nhanh đến, sắc mặt rất vui vẻ. Cậu đầu nhân mặc dù biết bơi, nhưng so sánh với tượng quy nhân hoặc là oa nhân thì hơn kém nhau như trời và vực vậy. Bởi vậy lúc mới ra khơi, Áo Lan Đa thiếu chút nữa ngay cả ruột non cũng nôn ra, cũng may vài ngày qua đi cũng từ từ thích ứng được. Tốt, đi trước dẫn đường, đi, ra lệnh cho Áo Lan Đa dẫn đường. Dương Lăng rất nhanh đuổi kịp. Trước kia trong lúc đọc sách, hắn đã xem không ít phim. Ảnh về hải đạo, cảm giác rất là thần bí. Không rõ tại sao đi đến thế giới này, hắn muốn xem hải đạo ở thế giới này có gì khác hay không. Trên bong tàu có trói hai tên hải đạo người đầy vết máu, tên nào cũng không còn sức lực, đánh cho đến độ mặt mũi biến dạng. Xem ra, đã chịu không ít đau khổ. A Tư Nam Ma, Thi Vu Vương và Tác phỉ Á đã sớm đến xem. Tiểu Ma Nữ Ani càng đến hiện trường sớm nhất, con mắt to tròn trợn chừng nhìn hai tên hải đoạ, không biết đang nghĩ ra âm mưu quỷ quái gì đây. Đại nhân, từ trên người bọn họ lấy được hai khối khô lâu lệnh bài, giống như lệnh bài của đám hải đạo tập kích duy xâm tòa thành rơi lại. Một tên tiểu thống lĩnh phụ trách thẩm vấn thông báo tình huống với Dương Lăng. Cắn chặt răng nói tiếp Tuy nhiên hai tên đáng chết này kiểu gì cũng không nói ra thân phận của bọn hắn Không lộ ra tình huống gì Có chết cũng không mở miệng Nhìn hai tên hải đạo người đầy vết máu Dương lăng hừ lạnh một tiếng Lần này xuất hải có một nguyên nhân quan trọng đó là tiêu diệt hải đạo của cha y thước á Khó khăn lắm mới tìm được đầu mối Sao có thể bỏ qua dễ dàng được Hai tên hải đạo mặc dù người đầy vết máu Nhưng thân thể cường tráng, mắt lộ hung quang, vừa nhìn đã biết là đám không sợ chết. Tuy nhiên, đừng nói là một tên không để ý sống chết, mà chính là một người điên, thậm chí là người chết. Dương Lăng cũng có biện pháp lấy được tin tức. Theo vu lực và tinh thần lực tăng trưởng, hắn cảm giác luyện hồn thuật đã tiến một bước mới. Hai tên hải đạo nếu đã muốn chết, hắn cũng không ngại để cho bọn hắn nếm cảm giác phệ hồn thống khổ đến thế nào. Nói nói ra thân phận và chuyện các ngươi biết, ta cho các ngươi một ân huệ nếu không nhìn hai tên hải đạo có chết cũng không nói. Dương lăng lạnh lùng cười, thị vệ áo lan đa ở bên cạnh hiểu ý, một cước dẫm lên ngón tay một tên hải đạo dùng sức trà đạp. Trong nháy mắt, tên này quyết ngậm chặt miệng, mồ hôi chảy dòng, cả người run run. Tuy nhiên, bất kể áo lan đa dùng sức thế nào, cũng cố nén không khai, chỉ hừ lạnh hai tiếng. Xem ra không phải nhân vật bình thường chút nào Có lẽ Đám do thám vô ý bắt được hai con cá béo Nếu không Nếu mỗi một tên hải đạo đều hung ác Và ương ngạnh đến vậy Thì các cảng khẩu ở thành phố lớn Trên Thái Luân Đại Lục đã là địa bàn Của bọn hắn lâu rồi Xách xách Không sai Có tính cách Ta thích Nhìn tên hải đạo ương ngạnh Dương lăng lạnh lùng cười Triệu con cự mãng kim sắc đang chỉ thương Ở trong không gian vu tháp ra Đây là một con sâu bọ mấy ngày hôm trước ta bắt được, vài ngày nay chưa được ăn gì, ta rất tò mò, nó rốt cuộc ăn như thế nào? Ăn thế nào? Nghe Dương Lăng nói như vậy, lại nhìn con cự mãng đang từ từ bò đến tên hải đạo, mọi người không cần nhiều lời cũng hiểu sắp tới sẽ phát sinh chuyện gì. Tiểu ma nữ An Ni trời không sợ đất không sợ hét lên một tiếng trói tai, rồi trốn vào phía sau bối cách nhị trưởng lão không nhúc nhích. Dương đại ca, tác phỉ Á vốn muốn khuyên Dương lăng dừng tay, nhưng nghĩ lại bộ dáng kiêu ngạo của Y Thước Á khi đồ sát bộ lạc mình lúc trước. Nghĩ đến người dân vô tội chết trong tay cha hắn, nên không nói thêm gì nữa. Giống như Anna không dám nhìn quay đầu sang một bên, ở tinh linh vương đình, ngoại trừ được tinh linh đại tế ti tẩy lệ, nàng còn nhìn thấy rất nhiều lịch sử không dám nhìn. Hắc hắc. Ta cũng rất tò mò muốn biết loài mãng xà này một phát nuốt cả con mồi hay là chậm rãi từng bước từng bước cắn xé rồi chầm chậm nuốt xuống. Nhìn khuôn mặt tái xám của hai gã hải đạo, thi vu vương đứng bên cạnh không quên đổ thêm dầu vào lửa. Ta dám cả là một miếng nuốt chừng. Không, ta đã du ngoạn nhiều năm, đã nghe dũng sĩ kể lại hắc mạn ba cự mãng thường nuốt con mồi vào, khi trở về hang mới nhả ra rồi chậm rãi nhấm nháp. Phải, phải a ta cũng được nghe có những ngư dân không may mắn bị nuốt vào bụng cử mãng một đêm, hôm sau khi bị nhè ra vẫn còn rãy rùa lớn tiếng kêu cứu. Sau lưng thi vu vương, bọn lính ngươi một câu, ta một câu nhất thời làm hai tên hải đảo kinh hồn vỡ mật Thái Luân Đại Lục có bờ biển dài, không biết có bao nhiêu bộ tộc bản địa sinh sống, ở vài nơi vẫn còn những câu chuyện truyền miệng của binh lính. làm một gã hải đảo quanh năm lưu lãng. Hai tên này cũng đã nghe những lời đồn tương tự. Nhìn Kim sắc cự mãng đang lởn vởn bên cạnh, nhìn đầu rắn hồng hồng đang uốn éo và cái miệng đỏ lòm như chậu máu, cả hai mặt cắt không còn giọt máu, cả người run rẩy, cơ hồ hồn phi phách tán. Mọi người xung quanh hoảng sợ nhìn kim sắc cự mãng dưới sự chỉ huy của dương lăng hô một tiếng hướng đến chân của một gã hải đạo trực tiếp cắn một phát rồi nuốt vào bên trong xà hầu. a a nhìn xuyên qua kẻ tay thấy một trường rùng rợn như vậy tiểu ma nữ An Ni không kìm được tiếng thét chói tai, lập tức rửa sát vào người bối cách trưởng lão. Tên hải đạo may mắn còn lại hoảng sợ đến nổi đáy quần ướt một vũng, xú khí nồng nặc. Cho dù tinh thần có cứng cỏi đến giường nào nhưng nhìn từng bộ phận trên thân thể, từng chút từng chút một, không ai muốn mình cũng thụ hưởng cái cảm giác kinh khủng đó, đại nhân, ta nói, ta nói, hơn một nữ người bị cự mãng nuốt vào, cảm thấy sắp trôi tột vào yết hầu của cự mãng, tên hải đạo mặt xanh không còn chút máu không còn chịu đựng được gào thét xin tha, chẳng cần hỏi cũng tự động khai tất tần từ cha sinh mẹ đẻ đến cả cuộc hành trình bí mật này. hắn không sợ chết nhưng chết kiểu này thật sự quá khủng khiếp. Nguyên lai, like, đây là hai gà thân vệ của độc nhà An Long. Lần này, hải đạo bắt được tuyệt sắc mỹ nữ nên chúng đến để đưa về căn cứ bí mật, đồng thời thông báo hải đạo phụ cận sau một tháng nữa tập trung quanh đảo A Cổ Khắc Tư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 334, Ác Ma Đảo, rát rát rát. Đại nhân, như vậy vẫn còn chậm quá, để ta Thi Vu Vương dùng ưng trảo của mình cấp lấy Hải đạo như hai con gà đi về phía khoang thuyền. Mặc dù hai gã Hải đạo đã cung khai, nhưng Thi Vu Vương vẫn thấy hỏi một câu trả lời một câu như vậy quá chậm, hừ lạnh một tiếng sau đó đem hai tên Hải đạo đi. Dù không có luyện hồn thuật huyền ảo như Dương Lăng, nhưng là một Thi Vu Vương cường đại, hắn tự nhiên am hiểu vong linh ma pháp. Sư hồn thuật, giống như Dương Lăng có thể mạnh mẽ hiểu rõ trí nhớ của người khác, chỉ là hao phí không ít ma lực cùng tinh thần lực mà thôi. Không lâu sau, hắn thuận lợi nắm rõ trí nhớ của hai tên hải đạo, đừng nói nhiệm vụ của hai người bọn họ lần này là gì, ngay cả cái khố đang mặc màu gì hắn cũng biết rõ, thi vu vương nhanh chóng đi đến hồi báo với Dương Lăng, nguyên lai like trên biển rộng có rất nhiều hải đạo. Nghe theo sự sai khiến của độc nhã Long có không ít Từ lần trước sau khi tập kích duy xâm tòa thành thất bại Độc nhã Long đều không bước ra ngoài Cả ngày cùng với hải Tộc thần bí thương lượng Không rõ là chuyện gì Tất cả việc liên lạc với hải đạo đều giao cho thân vệ chấp hành Hai gã Phất Lôi Đức và Gia Lý Kỳ là hai gã đảo binh đi làm hải đạo Vốn chỉ là hai tên hải đạo bình thường Bởi vì Độc Nhã Long tập kích Duy xâm Tòa Thành, đánh một trận tổn thất thảm trọng, mấy ngày nay mới chọn hai người bọn họ để bạt thành thân vệ. Lúc này đây, hai tên này vừa vặn là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, vì để vững vàng khống chế các đầu lĩnh hải đạo trong tay, Độc Nhã Long thông qua các biện pháp, để cho họ nuốt vào kịch độc đa hồng hoàn, để cho bọn họ cách một đoạn thời gian phải dùng mỹ nữ hoặc tài phú để đổi lấy giải dược. nếu không đáp ứng điều kiện trên sẽ không có giải dược chỉ còn cách hứng chịu hậu quả thảm trọng sức lực dần tiêu tán cuối cùng cả người lở loét sống không băng chết